Bốn. trong người ông như có một cơn rông tố mà ông không thể kiềm chế nổi và còn một nơi lạnh lẽo ẩn sâu vào trái tim ông mà không một kỷ niệm nồng ấm nào làm tan biến đi được một năm trước đây ông đã bắt đầu những việc để trả thù Noel Ông tưởng rằng tất cả đã qua đi và quá khứ đã bị vùi sâu sẽ không có gì xảy ra cho ông nếu không có một hậu quả không lường được. Catherine Alexander đã sống lại và điều đó cần phải cho đi cả Frederick Starros và Napoleon Sotas. Họ đã chơi trong một cuộc chơi chết người với ông và họ đã thắng Nhưng điều làm Constantin Demerich sửng sốt nhất là ông thích thú những nguy cơ những tột cùng của sự phấn khích Công việc làm ăn rất hấp dẫn ông Nhưng nếu so với cuộc chơi sinh mạng và chết chóc này thì chỉ là Mờ nhạt mà thôi. Ta là một tên giết cười. Demarit suy nghĩ, không, không phải làm tên giết người, một người thực thi. Và thay vì phải ăn năn về điều đó, ông lại còn thấy như đời thêm vui. Hàng tuần, công xương tiên, đều nhận được báo cáo về các hoạt động của Catherine. Alexander. Đến nay, mọi việc diễn ra tốt đẹp Các hoạt động xã hội của nàng đều gắn liền với những người cùng làm việc với nàng Theo như Evelyn cho biết thì Catherine thỉnh thoảng có đi ra ngoài với Kirk Reno. Nhưng từ khi Reno làm việc cho Demeris đến nay không có vấn đề gì Cô gái nghèo phải tuyệt vọng, Demeris nghĩ. Reno cũng rất bối rối. Anh cũng không thể nói chuyện gì ngoài luật pháp. Nhưng đó là việc tốt cả. Điều làm Catherine tuyệt vọng nhất là tình bạn. Điều này đối với ông thì dễ. Ta còn phải nợ Reynold nhiều lời cảm ơn. Catherine gặp Kurt Reno đều đều và nàng cảm thấy ngày càng bị anh cuốn hút. Anh không đẹp trai nhưng chắc chắn anh rất hấp dẫn. Ta đã đọc được bài học đẹp trai với Larry. Catherine nghĩ vẫn sợ sợ. Câu nói cổ xưa vẫn đúng. Đẹp trai chỉ vì nó đẹp trai. Kurt Reynold là một con người có suy nghĩ và đáng tin cậy. Anh là người mà ta có thể nương nhở. Catherine nghĩ ta không thể cảm thấy một tia lửa nào bừng sáng lên. Nhưng chắc chắn ta không bao giờ muốn thế nữa. Larry đã quan tâm đến việc đó. Ta bây giờ đã già dặn để sống... Với một người mà ta tôn kính Ai tôn trọng ta Là một người bạn đồng hành Thì với người đó Ta có thể chia sẻ một cuộc sống Đẹp đẽ và yên lành Không phải lo lắng Bị ném lên đỉnh núi Hay bị trôn vùi Trong hang động tối tăm. Họ đến dạp hát để xem vợ Người phụ nữ không phải Để bốc cháy của Kistop và lập vào một buổi khác, thủy chiều tháng 9, nơi Gertrude Lawrence đóng. Họ đến các câu lạc bộ đêm, dàn nhạc hình như đang chơi bản người thứ ba và cuộc sống hoa hồng. Tuần tới tôi sẽ đi Saint Moritz. Cosrino nói với Catherine Cô có nghĩ về về điều đó không? Catherine đã nghĩ nhiều về điều đó. Nàng tin chắc rằng Corrino đã yêu nàng và ta cũng yêu anh. Catherine cũng nghĩ vậy. Nhưng yêu và được yêu là hai cái khác nhau, có phải không? Hay ta chỉ là một con người lãng mạn ngốc nghếch. Ta đang mong đợi điều gì? Một Larry khác trắng Hay một ai quỳ dưới chân ta Nhưng ta lại yêu say đắm một người đàn ông khác Và cố tìm cách giết ta Kurt Reynold có thể là người chồng tuyệt vời Sao ta lại do dự? Chiều tối hôm đó Catherine và Kurt ăn ở nhà hàng Mirabel. Và khi họ đang ăn món tráng miệng, Kurt nói, Catherine, có thể là em không biết anh đã yêu em, anh muốn cưới em. Nàng tự nhiên đâm ra hoàng sợ, Kurt, và nàng không rõ đã nói gì. Lời nói tiếp theo, Catherine nghĩ là phải thay đổi cuộc đời mình. Nếu nói đồng ý là giảm đơn Điều gì đã làm ta từ chối? Có phải chăng đó là sự sợ hãi quá khứ? Ta cứ sống suốt đời trong sợ hãi hay sao? Ta không thể để điều đó lại xảy ra Cathy Cợt, sao chúng ta lại không đi sang Morris cùng nhau? Khuôn mặt của Kurt sáng lên Như thế nghĩa là Chúng ta sẽ thấy Khi mà em thấy Khi mà anh thấy em trượt tuyết Chắc anh sẽ không muốn lấy em Kurt cười Không có gì trên thế giới này ngăn được Anh muốn cưới em Em đã làm anh trở thành một người hạnh phúc Chúng ta sẽ lên đến đó Vào ngày mồng 5 tháng 11 Ngày kỷ niệm Gai Fekki. Ngày kỷ niệm Gai Fekki là gì? Đó là một câu chuyện hấp dẫn. Vua James thời đó có chính sách bài gia tô giáo rất kỳ gớm, do vậy một nhóm người La Mã theo gia tô giáo đã âm mưu lật đổ chính phủ. Một người lính tên là Gai Fekki. Đã được điều từ Tây Ban Nha sang để chỉ huy thực hiện âm mưu này Anh đã bố trí một tấn thuốc súng Đựng trong 36 thùng gỗ Giấu ở dưới nền nhà các nghị viên Nhưng buổi sáng mà họ định cho nổ nhà các nghị viên Một trong các đồng bọn tố cáo họ Và tất cả bọn bị bắt Guy cha đã tra tấn, bị tra tấn dã man Nhưng anh không nói Tất cả bị hành hình Bây giờ hàng năm ở Anh Quốc Vào ngày phát xác ra âm mưu đó Người ta kỷ niệm bằng pháo và các trò đốt lửa Các em bé làm hình người tượng trưng cho Gọi là Guy Catherine lắc đầu Đó là ngày hội bị cấm anh cười nhìn nàng và nói nhỏ anh hứa với em rằng ngày hội của chúng ta sẽ không bị cấm. Đêm hôm đó, họ đêm hôm trước họ định đi, Catherine đang đã gội đầu đóng bộ rồi lại cởi ra mặc vào hai lần và cảm thấy thích thú muốn phát ốm. Nàng chỉ biết hai người đàn ông có quan hệ xác thịt trong đời nàng. William Face và chồng nàng. Họ còn dùng từ quan hệ xác thịt. Không nhỉ? Catherine ý vậy. Trời ơi, tôi hy vọng tôi nhớ mãi thế là thế nào. Họ cứ nói rằng cứ như là đạp xe đạp Khi mà bạn đã làm như thế, bạn không bao giờ quên. Có thể anh ta chuẩn bị làm tôi thất vọng trên giường. Có thể tôi sẽ bị thất vọng với tôi trên giường. Có thể tôi sẽ không suy nghĩ gì về điều đó. Và Catherine đi ngủ. Thưa ông Demaris, Catherine Alexander sáng nay đã đi Saint Maurice. Yên lặng. Saint Maurice? Vâng, thưa ông. Cô ấy đi một mình á? Không, thưa ông. Cô ấy đã đi cùng Kurt Reynolds. Lần này yên lặng lâu hơn. Cảm ơn Evelyn. Kurt Reynolds Không thể thế được Nàng mong gì ở hắn Ta đã đợi quá lâu rồi Ta phải hành động nhanh hơn Ta phải làm một việc gì chứ Ta không thể để Nàng Vừa lúc đó, người thư ký nói nhỏ qua điện thoại Ông Demeris, có ông Anthony Rossoli đến gặp ông Ông ta không có hẹn và Lúc này, sao anh cứ làm phiền tôi? Demeris hỏi. Đập mạnh điện thoại xuống. Lại có tiếng tiếp. Tôi xin lỗi làm phiền ông. Ông Rosalie nói rằng ông ta muốn truyền lời ông Lambrose nhắn ông. Ông ấy nói, rất quan trọng. Một lời nhắn, lạ nhỉ? Làm sao manh... Ông anh vợ ông lại nhờ nhắn mình nghỉ. Cho hắn vào. Vâng, thưa ông. Tony Rosoli đã vào phòng Constantin Demeris. Hắn nhìn chung quanh phòng như có vẻ xem xét. Căn phòng này còn rộng hơn cả phòng làm việc của Spiros, Lambros. Rất vui được gặp ông, ông Demeris. Anh có hai phút. Spiros sai tội. Anh ấy nghĩ ông và tôi sẽ phải nói chuyện với nhau. Ồ, thật thế hả? Và chúng ta phải nói chuyện về cái gì? Xin phiền ông. Tôi ngồi xuống được chứ. Tôi không cho rằng anh không phải ở lại đây lâu. Tony Rosoli đặt mình ngồi trên ghế ngay trước mặt Demaris. Tôi có một nhà máy chế tạo, ông Demeris ạ. Tôi phải chuyên trở nhiều thứ từ khắp nơi trên thế giới. Tôi hiểu. Anh muốn thuê một trong những con đầu của tôi. Đúng thế. Thế, thế thì vì sao Spiros cử anh gặp tôi? Sao anh không thuê tàu của ông ấy? Hiện nay ông ta có hai tàu không có việc nằm chơi bà. Tony Rosoli nhún vai tôi cho rằng ông ta không thích những hàng tôi chợ tôi không hiểu thế ông chợ gì thuốc Tony roselli nói một cách tế nhị heroina công san tin demaris trăm trăm nhìn vào hắn vẻ không tin và anh mong tối Đi ra khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát Rosalie hơi cúi đầu nghiêng về phía điện thoại Đi Đi ngay Hắn nhìn Demeris với tới điện thoại Tôi cũng muốn nói với họ mọi chuyện về cái vụ xử Noel Page và Larry Douglas Câu xương Dan Demeris tức run lên Anh đang nói cái gì vậy? Tôi đang nói về hai người bị hành quyết vì giết một phụ nữ mà cô ta đang còn sống Mặt công xương tư Demeris đã chuyển sang trắng bệnh Ông có nghĩ rằng cảnh sát sẽ quan tâm đến vụ này không ông Demeris? Nếu không thì có thể báo chí sẽ nói đến à, Tôi có thể thấy những dòng tiếp ngay từ bây giờ có phải không ông? Tôi có thể gọi ông là Costa. Spiros bảo tôi, bạn bè ông gọi ông là Costa. Và tôi nghĩ ông và tôi đang trở thành những người bạn tốt. Ông có biết vì sao không? Bởi vì bạn tốt không bao giờ bỏ bạn mình khi khó khăn. Chúng tôi phải giữ cái mấu chốt đó... Không sợ ông lộ cái bí mật ra, có phải không? Công xương tin Demeris ngồi như đóng đinh vào ghế Khi ông nói Giọng cục cằn, đó là điều anh muốn, phải không? Tôi nói với ông Tôi muốn thuê một cái tàu Ông và tôi là những người bạn tốt Tôi không nghĩ rằng ông muốn tính tiền cho tôi thuê tàu Có phải không? Nghĩa là đây là một thiện trí, đổi lấy một thiện trí. Demeris thở sâu. Uh, tôi không thể để anh làm thế được. Nếu việc đó lộ ra, tức là tôi để cho thúc phiện được buôn lậu trên tàu của tôi, tôi sẽ mất cả đội tàu. Nhưng việc đó không thể bị lộ ra được, có phải không? Trong công việc của tôi, tôi không quảng cáo. Chúng ta đang làm việc này rất yên lặng. Lời nói của Demeris rất cứng nhắc. Anh đóng mắc một sai lầm lớn. Anh không thể tống tiền tôi. Anh có biết tôi là ai không? À, ông là đối tác mới của tôi. Ông và tôi đang cùng nhau làm một việc từ lâu rồi, cậu bé Costa. Bởi vì nếu anh nói không, lập tức tôi sẽ đến gặp cảnh sát và báo chí và họ sẽ bóc trần ngay câu chuyện đó. Và rồi cả tiếng tâm của anh cũng đi đong như nước cống mà thôi. Một không khí yên lạnh, đớn đau kéo dài dây lát. Thế nào? Thế ông em dễ thấy sao? Rosalie cười gần. Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tôi đã tóm được hai cái hòn của anh. Nếu tôi bóp mạnh, anh sẽ thành một thằng hoạn quan. Anh sẽ được hát giọng nữ cao suốt đời và sẽ được hát trong xà liêm nhà tù. Tony Rosalie nhìn vào đồng hồ đeo tay của hắn Chúa ơi, mất hết hai phút rồi Hắn đứng thẳng lên Tôi cho anh sáu mươi giây để quyết định Hoặc là tôi đi hỏi đây như một đối tác của anh Hoặc là tôi phải đi ra hẳn Công tin Demeris đột nhiên trông già đến mười tuổi mặt ông không còn thần sắc nữa Ông không còn mơ hồ gì đến Nếu câu chuyện thật về vụ án đó lộ ra thì điều gì sẽ đến báo chí bọn chúng sẽ ăn sống nuốt tươi ông bọn chúng xếp tô vẽ ông như một con quái vật một tên giết người bọn đó sẽ còn mở điều tra cả về cái chết của Staros và sotas 60 giờ giây của ông đã hết Constantine Demeris từ từ gặt đầu Được Ông lào vào Được Tony Rosoli cười đắc trí Nhìn xoáy vào ông Anh khôn ngoan lắm Constantine Demeris chậm rãi đứng lên Tôi sẽ để anh lần này mang cái đó đi. Ông nói, tôi không cần biết khi nào anh làm và làm ra sao. Tôi sẽ cho một người của anh đi trên tàu của tôi. Như thế là tôi đã hết sức rồi đấy. Đó là một cách giải quyết Tony Rossoli nói. Hắn nghĩ, có thể mày không khôn ngoan đâu. Mày buôn lậu một chuyến heroin và mày... Sẽ bị mắc, cậu bé Costa. Không có cách nào tao lờ mày đi đâu. Hắn nói to lên được rồi. Đó là một cách giải quyết. Trên đường trở về khách sạn, Tony Rosalie rất hoan hỉ vì đã thắng. Một con tẩy. Thuốc viện không bao giờ dám mơ được sờ vào đội tàu của Constantine de Maris. Chúa ơi, từ nay về sau ta có thể chất lên bất cứ con tàu nào của nó ra khơi từ đây. Tiền sẽ quay vòng ngựa và đồ cổ. Xin lỗi Victor nhé. Hắn cười to lên. Đồ cổ. Rosalie đi đến điện thoại công cộng trên phố Stadio và gọi hai cú điện thoại. Cú thứ nhất gọi đến Peter Luca ở Palermo. Anh có thể cho hai con khỉ đột của anh đi khỏi đây, anh Peter à và đưa bọn nó về sở thú của chúng nó. Hàng đã sẵn sàng đi, sẽ đi bằng tàu biển. Anh có trách các kiện hàng được an toàn không? Rosalie cười, còn an toàn hơn ngân hàng anh quốc. Tôi sẽ nói với anh khi gặp Và còn có nhiều tin vui Từ nay chúng ta sẽ có thể chở mỗi tuần Một chuyến tàu Tuyệt quá Tony Tôi vẫn biết có thể trông mong ở anh mà Mày Đồ quỷ dữ địa ngục Thằng con hoang Cuối điện thoại thứ hai Gọi đến Spyros Lampros Mọi việc tốt ông anh, ông em rể anh và tôi đang cùng làm ăn. Chúc mừng, tôi rất vui nghe tin đó ông Rosolia. Khi Spiroulempos đặt ống nghe xuống, ông ta cười và cả bọn ma túy này sẽ bị nữa. Constantin Demeris ở lại qua đêm ngay tại phòng làm việc. Ngồi cạnh bàn làm việc xem xét những vấn đề mới. Ông đã tự trừng phạt mình về chuyện đối với Noel Page và bây giờ nàng từ mồ trở về để săn tìm ông. Ông với tay vào ngăn kéo và lấy ra một khung ảnh Noel. Hello, con chó cái! Trời! Nàng đẹp quá! Sao em lại muốn hại anh? Được! Chúng ta sẽ xem! Chúng ta sẽ xem sao!